Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Câu chuyện thứ nhất Lúc còn nhỏ thì nhà tôi ở ngoài mé sông Thì sau đó mẹ tôi chuyển nhà sang nơi khác để ở Và cũng ở trong xóm đó luôn Nhưng là nhà mới cất Cho nên cửa nhà chưa có được làm đàng hoàng để mà đóng lại Khi tôi đến, anh em của mẹ tôi Và anh em của tôi đều nằm ngủ ở trên gác cao. Ở nhà này có làm cái gác cao. Đó là do nhà tôi có nhiều con sông nên lũ đến thường ngập. Nên mẹ tôi xây gác để cho chị em tôi không bị ướt khi mùa lũ về. Còn tôi thì ngủ ở phía dưới gác có một mình nè. Do lúc đó chưa có điện nên tôi cũng không biết mấy giờ. Lúc đó thì chỉ có ánh trăng rọi vào mờ mờ, ảo ảo. Tôi nằm ở đó và ngước nhìn lên phía cửa nhà trên. Tôi thấy hai người đàn ông ốm yếu, mặc đồ đà, cái tướng đi thì sụi lơ, tay không có cầm gì. Họ cứ đi qua đi lại trước cửa, giống như đang canh chừng cái gì đó. Lúc đó vì còn nhỏ nên tôi cũng không biết là gì, nên tò mò cứ nhìn hoài một hồi lâu. Trong khi họ không nhận ra là tôi đang nhìn họ, nên họ cứ tiếp tục đi như vậy. Rồi tôi nhìn lên nhà trên, chỗ cái giường sắt, tôi thấy có bốn năm người nào đó nằm ở trên đó ngủ. Rồi sau đó thì có người từ trên gác đi xuống. Tôi chú ý nhìn thì thấy đó là đứa em thứ tư của tôi và người chị hai của tôi. Thấy hai người đi xuống tôi hốt quảng tôi chạy ra, tôi kêu chị với em. Xem thử coi ai đang đi qua đi lại trước cửa nhà của mình. Nhưng lúc quay lại thì không thấy ai đi trước cửa hết. Và lúc đó tôi nhìn ở trên giường sắt thì những người nằm trên giường sắt đó cũng đi đâu mất rồi. Thế là chị tôi và em tôi nói rằng tôi mơ ngủ. Chứ làm gì có ai vào nhà mình để mà nằm ngủ trên giường và đi trước cửa như vậy. Nhưng mà chuyện đó rất là rõ và xảy ra rất là lâu. Thì cho đến nay tôi nghĩ hai người đó chắc là thần gác cửa. Còn những người nằm trên giường là những âm hồn nào đó. Nhưng mà không hiểu tại sao họ lại gác trước cửa nhà tôi và những âm hồn đó là ai. Đó chỉ là suy diễn của lúc mà tôi lớn lên rồi. Nhưng mà tôi không chắc chắn lắm. Còn chú Thảo có suy đoán được đó là những người thần bí nào không? Thì xin cho biết Ở đây tâm tình ngay luôn trước khi vào câu chuyện thứ hai như việt thảo đã nói Tôi nói là những cái gì tôi suy nghĩ trong bất chợt, Có thể đúng, có thể sai Cũng như vừa rồi tôi có góp ý cho một cái đứa em Mà nó về à, Nó gặp anh nó, nó mừng quá, anh nhảy lên bụng Thì cái người đó muốn cho em mình được siêu thoát mà không biết phải làm sao Thì tôi có đề nghị là thôi Đừng có siêu thoát gì cả Em đang hạnh phúc sống ở đó Thì để cho em sống bình thường Đại khái như vậy Nếu các bạn nào có xem thì có biết Nhưng mà cũng có người vô gấp ý nói là à, Nói như vậy thì dịch thảo không hiểu gì Phật Pháp hết à, Đối với Phật Pháp là phải thế này tới kia Về Đạo Phật á Thì tôi cũng xin thưa ở đây như thế này Đạo Phật Nó có nhiều tâm Nó có nhiều chi Nguồn gấp Tiểu thừa hay là đại thừa hay là xuống hướng Nam qua hướng Bắc như thế nào? Đạo đã du nhập vào Trung Quốc hay chưa? Nó đủ hết. Cho nên tôi cũng hỏi ngược lại cái chừng bạn đang theo đạo Phật nào đó. Và chưa chắc ai đã hiểu cái gì hơn ai. Thành đã ở đây chỉ là sự góp ý với nhau. Còn nếu cho rằng cái của mình đúng và người khác sai, cho nên tôi không trảnh lực. Cho nên ở đây trên tinh thần đó tôi mới trả lời góp ý như thế này. Như là mẹ của cháu ở đây có quyền cho rằng đó là hai ông thần gác cửa. Nhưng có điều không biết những cái, cái dông, những cái người nằm trên giường đó là những âm hồn nào. Đối với dịch khảo thì tôi cho rằng, ở trên ngay miếng đất đó, trước đây đã có những người ở nơi đó. Họ có thể là uh, những gia đình giàu có hay những người có những người hầu kẻ hạ hay là quan quyền gì đó không biết và họ khi ngủ có những người đi gác ở phía trước thì ở đây là hình ảnh của những người mà ngày xưa đang ngủ hay đang ở trong nhà ngủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện